Chính ngươi tự giao ra hay là ta soát người? Trong lúc nói chuyện ánh mắt của Lâm Khiếu đừng tỉ mỉ quan sát toàn thân thanh niên Tuấn Mỹ, cũng không có phát hiện ra bất cứ trang bị pháp bảo chữ vật nào, hơi có chút cảm giác kỳ quái. Ngươi dám động vào một sợi lông của bản vương, bản vương sẽ bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Thanh niên Tuấn Mỹ nảy sinh ác độc nói, bất quá dưới ngôn ngữ độc ác lại có khuôn mặt cực kỳ khẩn trương. Lâm khiếu đường lần thứ hai đưa mắt nhìn vào đôi mắt phún hỏa của hai đầu hóa long dao một chút, trong lòng biết không còn nhiều thời gian để dây dưa. Chân điểm nhẹ một cái đã đến trước người của thanh niên Tuấn Mỹ. Thanh niên Tuấn Mỹ mở to đôi mắt đẹp kinh khủng nhìn lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường lần thứ hai quét mắt quan sát toàn thân thanh niên Tuấn Mỹ, vẫn như cũ không hề phát hiện ra bất cứ pháp bảo hay đồ vật nào có thể chữ vật, thậm chí còn phóng nguyên thức ra dò xét. Nhưng cũng không có thu hoạch. Bất quá trên đời này xác thực có một số loại pháp bảo chữ vật vô cùng đặc thù. Chỉ dựa vào nguyên thức để dò xét thì không thể phát hiện ra được. Chỉ có thể dùng mắt thường để nhận biết. Sau khi lâm khiếu đường tra xét mà không có kết quả. Lập tức đưa tay vào trong bạch mặt của thanh niên Tuấn Mỹ sở soảng thật kỹ. Thanh niên Tuấn Mỹ cắn chặt môi. Đôi mắt đen lấy phẫn nộ cùng cực nhìn vào gã thanh niên dám đụng vào thân thể của hắn. Sau khi tìm tòi. vẫn không có thu hoạch, Lâm Khiếu Đừng không hiểu chút nào, lẽ nào quả Long Đản kia lại bị hắn nuốt vào trong bụng rồi hay sao chứ? Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt của Lâm Khiếu Đừng di chuyển vào vị trí giữa hai chân của thanh niên tuấn mỹ, lúc này chỉ còn chỗ đó là chưa lục soát, không biết vì sao khi nhìn tới vị trí đó là lúc trên mặt Lâm Khiếu Đừng hiện lên một tia dị dạng, một loại hiếu kỳ. Thanh âm của tên tử nhân yêu này bất nam bất nữ, Dung mạo Mỹ lệ tuyệt luân không giả thế nhưng lại khó có thể phân biệt được giới tính, chẳng lẽ lại là thái giám hay sao? Nghi vấn này rất tự nhiên hiện lên trong đầu lâm khiếu đường, nhìn thấy ánh mắt của bị tu trước mặt, thanh niên tuấn Mỹ phẫn nộ không gì sánh được, lại nhìn thấy biểu tình dị dạng xuất hiện, rốt cuộc không nhịn được quá, nhìn cái gì vậy? Lâm khiếu đường vút cằm nói, tử nhân yêu, ngươi nghĩ là ta thích nhìn lắm hay sao? hiện tại chỉ là bất đắc dĩ mà thôi đợi đến khi tìm được hóa long giao đản ngươi có cầu xin ta nhìn đi chăng nữa ta cũng không thèm nhìn đắc tội rồi dứt lời lâm khiếu đường liền đưa tay tới định lục soát thanh niên tuấn mỹ kích động hết lớn chờ một chút ta tự mình lấy cánh tay của lâm khiếu đường dừng lại giữa không trung kinh ngạc nhìn thanh niên tuấn mỹ bị thanh âm bén nhọn của hắn làm cho ngây ngẩn cả người Thanh âm này nếu không phải bởi vì khủng hoảng, lo nghĩ và phẫn nộ, nhất định là cực kỳ êm tai, có thể khẳng định là thanh khí của một nữ tử. Còn nghĩ cái gì nữa, mua buông. Thanh niên tuấn Mỹ nhìn thấy bị tu ngừng tay tâm tình thoáng an tâm một chút, sau đó nghiêm mặt nói. Thanh âm không có gì dị thường, lâm khiếu đừng bĩu môi, chẳng lẽ bản thân nghe lầm, trong lúc còn đang suy nghĩ thì đã thu hồi hơn 10 kim thủ lại. Thanh niên Tuấn Mỹ đưa tay ra sau gáy, linh hoạt bước một cọng tóc nho nhỏ, tay nhấc lên, một quả trứng màu trắng bạc đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Cọng tóc nho nhỏ mà cũng là trang bị chữ vật, quái chiêu thật, hai đầu hóa long dao vẫn còn cố kỵ việc quả trứng trong tay nhân loại trước mắt, vừa nhìn thấy long đàn xuất hiện, tâm tình lần thứ hai không thể khống chế được. Lâm khiếu đừng muốn xuất thủ ngăn cản nhưng không kịp, hai đầu hóa long dao liều mạng tổn hại linh nguyên. Phóng ra hơn 10 ngọn lao bằng băng bắn thẳng vào thanh niên Tuấn Mỹ. khí thế như muốn xé nát kẻ dám cướp đoạt con của chúng. Nguyên khí trên người thanh niên Tuấn Mỹ mặc dù đã hao hết. Nhưng dù sao thì cũng là một tu luyện giả vô cùng cường đại. Cho dù trong trạng thái nguyên khí không còn bao nhiêu. Hành động so với người thường vẫn nhanh nhẹn hơn không ít. Không hề ngồi không chờ chết. Cật lực né tránh những ngọn lao băng. Bất quá né tránh hiển nhiên là phí công. Có thể né tránh được 2-3 ngọn lao có thể tính là không tồi. Trên thân thể của thanh niên Tuấn Mỹ đã hiện lên nhiều vết cắt. Bộ quần áo vốn rách nát bất kham một lần nữa thiếu vải đi nhiều. Lâm khiếu đừng lo lắng long đàn sẽ bị tổn hại. Nhanh chóng đưa tay ra, ôm lấy thanh niên Tuấn Mỹ. bốn thanh tử kim trường thương xuất hiện chống đỡ phía trước. Khởi động thêm tử diện tử kim thuẫn. Đem những ngọn lao băng ngăn chặn bên ngoài. Hai đầu hóa long giao than nhẹ một tiếng. Khi thế như muốn tấn công lần thứ hai, lâm khiếu đường lập tức đem nguyên thức phát ra tiến hành trao đổi vũ về, rồi đoạt lấy quả long đản từ trên tay của thanh niên Tuấn Mỹ, dùng một kim thủ đưa tới trước mặt hóa long dao. Khi nhìn thấy hải tử của chính mình bình yên vô sự, tầm tình của hai đầu hóa long dao lập tức ổn định lại, đem long đản ngậm trong miệng, hướng về một phía địa huyệt tập tĩnh bước đi, không hề quản tới hai người lâm khiếu đường. Lâm Khiếu Đường thầm buông ra một hơi, lại cảm giác trên tay vô cùng mềm mại, lúc này mới nhớ đến bản thân còn đang ôm lấy tự nhân yêu, tiện tay đẩy mạnh ra ngoài. Trong nháy mắt, xoẹt, một tiếng, chính là âm thanh của vải vóc bị xé rách. Y phục trên người thanh niên tuấn mỹ đã bị rách nát toàn bộ, nhất thời một thân thể mềm mại tràn đầy máu khô xuất hiện trước mắt Lâm Khiếu Đường. Khi nhìn thấy trước ngực có hai luồng ngọc nữ phong ngạo nghệ chúng nhân, vẻ mặt lâm khiếu đường vô cùng ngạc nhiên, tử nhàn yêu này từ lúc nào đã giải phẫu thành như thế này. Thanh niên tuấn Mỹ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai tay ôm ngực, ngồi trồm hổm dưới đất, càng nổi giận nói, nhìn nửa ta sẽ đem con mắt của ngươi móc ra. Thanh âm thanh thúy dễ nghe lần trước lâm khiếu đừng nghe được lại xuất hiện một lần nữa, đã có thể xác định được chính là tử nhân yêu này phát ra. Xoay người sang chỗ khác. Thanh niên tuấn mỹ kinh khủng nói. Lâm khiếu đừng lúc này mới từ trong kinh ngạc nghi hoặc hồi phục lại tinh thần, lập tức phát giác ra chuyện nhìn chằm chằm vào một nữ tử khỏa thân rõ ràng không thỏa đáng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới tử nhân yêu này lại là một nữ tử mặc nam trang mà thành Thời điểm mới gặp thanh niên tuấn Mỹ Đối với dung mạo so với nữ tử còn muốn kinh diễm hơn nhiều Lâm khiếu đừng cũng đã sinh ra sự hoài nghi Càng phóng ra nguyên thức tỉ mỉ điều tra Tuy là không thể tra ra giới tính chính xác của người này thế nhưng có nhiều đặc điểm cho thấy người này có khuynh hướng nam tính nhiều hơn Lại không có đặc thù của nữ tử Vì sao lại đột nhiên xuất hiện hai ngọn núi mềm mại cao ngất như thế này? Biến hóa thuật, trong lòng lâm khiếu đừng hiện lên danh từ này, một loại thượng cổ pháp thuật cực ca. Còn không mau đưa cho ta một kiện y phục. Thanh âm dễ nghe kia lại từ phía sau truyền đến, chỉ là ngự khí vẫn mang theo vị đạo mệnh lệnh, làm cho hai đầu lông mảy của lâm khiếu đừng hơi nhíu lại. Nhưng vẫn từ trong chữ vật đai lưng của chính mình lấy ra một kiện y phục tung ra phía sau Qua một hồi phía sau mới truyền đến thanh âm Được rồi Khi lâm khiếu đừng xoay người lại Thần sắc đúng là không thể khống chế được hiện lên nét ngẩn nhơ mất phương hướng Thanh niên Tuấn Mỹ tuy là chỉ mặc vào một bộ quần áo nam tính rất bình thường mà thôi Thế nhưng hiện tại trên người hắn lại càng có vẻ nữ tính hóa hơn Mái tóc thật dài buông xóa ra sau Khí tức trong đôi mắt đẹp so với trước đó rõ ràng là nhu hòa hơn trước đó rất nhiều, trước ngực hai ngọn đồi nhô cao trong kiện trường bảo rộng thùng thình vẫn như trước có một vẻ mạn diệu không gì sánh được, không có bao nhiêu trang điểm, nhưng thừa đủ kinh diễm động nhân, vẻ đẹp của tiên tử sợ là cũng chỉ đến thế này mà thôi. Cho dù lâm khiếu đường của ngày hôm nay có tu vi thâm hậu, tâm trí vững chắc, cũng dưới tình huống không hề phòng bị mà mất tinh thần. Bất quá chỉ trong thời gian ngắn đã ổn định lại tâm trạng Sắc mặt như thường Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 360 Từ Việt Thanh âm dễ nghe ấy bỗng chốc biến đổi ngược lại tương phản với khuôn mặt xinh đẹp này Lâm khiếu đừng ngơ ngác một lát rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường Nhìn lướt qua với thái độ đạm mạc rồi xoay người đi đến chỗ hóa long dao Đứng lại Thiếu nữ vừa thẹn vừa giận kêu lên. Bước chân của lâm khiếu đừng vẫn không dừng lại. Cũng chẳng thèm quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước. Ngươi thực sự không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Khuôn mặt thiếu nữ hiện lên vẻ khinh bỉ nói. Vẫn không đáp lại như lần trước. Bóng lưng không ngừng đi xa Xem như ngươi lợi hại. Thiếu nữ nhỏ giọng thầm nói một câu. Đôi tay khả ái phất nhẹ ống tay áo dài quá khổ đuổi theo. Trong lúc thiếu nữ bước tới sánh vai lâm khiếu đường, lâm khiếu đường không nóng không lạnh mở miệng nói, Ngươi theo ta làm gì, không sợ ta làm hại ngươi sao, còn không mau đi trước khi ta thay đổi ý định. Trên mặt thiếu nữ hiện lên vẻ tự tin nói, ngươi dám nói nhưng không dám làm. Từ nam tử biến thành thiếu nữ làm cho cô nàng này kêu hơn không ít, còn có kiểu nói này à. Trong lòng lâm khiếu đường thấy buồn cười. cũng không muốn dây dưa với nữ tử tính tình cổ quái này, tiếp tục đi về phía chỗ hai đầu hóa long dao, thấy không có lời đáp lại, thiếu nữ có chút nóng nảy đi trước một bước giang tay chắn lối đi của lâm khiếu đường nũng nhiễu nói, bị tu, ta đã giúp ngươi thoát được tuyệt cảnh, ngươi sao không giúp ta? tử nhân yêu, đừng ngáng đường. lâm khiếu đường trước thái độ cường hoành của thiếu nữ cũng không thèm để ý, vận một cố khí lưu đẩy thiếu nữ qua một bên. Ngươi, bị tu ngươi là một tên biến thái, bản quận chúa phải cắt cái lưới của ngươi." Thiếu nữ thở gấp nói. Lâm Khiếu đừng khẽ lắc đầu, điểm chân một cái bay bút về phía chỗ của Nhị Long. Thể nội thiếu nữ vốn đã không còn nguyên lực nên chỉ biết chừng mắt nhìn thân ảnh màu xanh nhanh chóng đi xa. Thiếu nữ nhìn thân ảnh bị tu mà thấy không cam lòng, thử hỏi tại Đại Hà quốc tu luyện giới nào có ai dám nói chuyện kiểu ấy với nàng? Tới giờ ai cũng nghe lời nàng răm rắp Vô số anh hào tuấn kiệt đua nhau thể hiện tình cảm với nàng Thiếu điều lôi cả trái tim dâng hiến Chỉ cầu cùng nàng song tu Nào có người dám lạnh nhạt như thế với nàng Lâm khiếu đừng đã tới trước Nhị Long tự nhiên không biết suy nghĩ của thiếu nữ ở phía sau Cẩn thận quan sát tình trạng thân thể của Nhị Long Nhị Long không những bị ngoại thương nghiêm trọng Linh Nguyên cũng bị thương tổn lớn suy yếu vô cùng nếu không kịp cứu chỉ thì rất nhanh bị mất nhục thể trở thành long linh các tu luyện giả chỉ vì lợi cho mình mà đã ra tay phá hoại cuộc sống yên bình của chúng trong lòng lâm khiếu đường khẽ động lấy ra hai khỏa linh nhục đưa vào miệng của nhị long hóa long giao tuệ căn linh mẫn cảm ứng được khí nguyên nhu hòa của lâm khiếu đường càng nhìn ra hai viên bạch đan chính là thần đan nên không có một tia chống cự nuốt bạch đan Đợi linh nhục bắt đầu phát huy hiệu dụng, lâm khiếu đừng dẫn động chân linh từ trong cơ thể truyền vào trong cơ thể long cái để chữa trị thương thế tương đối nghiêm trọng, dùng tu hồn dưỡng linh thuật, chữa trị cho linh nguyên hóa long dao cái. Xa xa, thiếu nữ trông thấy một màn này cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ rằng bị tu này lại giúp đỡ hai con súc sinh mới vừa rồi còn dồn hắn vào chỗ chết càng sửng sốt hơn khi thấy hắn dẫn động chân linh của bản thân truyền vào long thể. Thần thông cỡ vậy cho dù là phụ thân của nàng cũng khó mà làm được. Một canh giờ sau, hóa long dao cái ngâm khẽ một tiếng. Sinh mệnh đã không còn nguy hiểm. Bất quá thương thế vẫn còn nghiêm trọng. vết thương cỡ này không thể khôi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn được. Lâm khiếu đừng chỉ có thể giữ cho thương thế ổn định lại Bảo chủ tính mạng còn việc chữa lành được hay không thì phải để chúng tự mình cố gắng Còn việc tu vi hao tổn là chắc chắn Hóa long dao được nhìn có vẻ yếu hơn hóa long dao cái một chút Nhưng một chút chỉ là từ mang tính tương đối đều cùng dạng không ổn định Bất quá dưới sự chữa trị của lâm khiếu đừng cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm Đợi khi xong xuôi hết thảy Lâm khiếu đường bắt đầu triển khai nguyên thức liên kết với cảm nhận lực thuần túy của nhị long tiến hành giao lưu. Nhị long có chút khẩn trương, nhưng cũng từ từ bình ổn trở lại. tựa hồ như chấp nhận yêu cầu của lâm khiếu đường. Long tâm, một trong tam đại yếu vật nằm trong thể nội của hóa long giao. Ai cũng biết, tam đại yếu vật phân biệt là long linh, tức là linh nguyên của hóa long giao, tương đương với nội linh của tu luyện già, chân linh các loại. Hóa long tinh nguyên và long tâm Ba loại đại yếu vật chính là kết tinh của toàn bộ cuộc đời tu luyện của hóa long dao Nhưng long tâm so với hai loại đại yếu vật khác có chỗ không giống nhau Sau khi nó đạt tới một trình độ nhất định Nó sẽ biến đối thành một loại khí quan trong cơ thể hóa long dao Một loại giống như khí quan trái tim nhưng lại hơn cả trái tim Đợi đến khi hóa thành long, long tâm sẽ được thăng hoa Nếu đã không còn long tâm thì hóa long giao vô pháp trở thành chân long. Bất quá lâm khiếu đừng cũng không cần toàn bộ long tâm, chỉ cần một bộ phận rất nhỏ của long tâm mà thôi. Một lúc sau, nhị long cũng minh bạch được ý định này, rối cuộc cũng đồng ý. Lâm khiếu đừng cẩn thận dùng từ kim thương đưa tới vị trí thích hợp để cắt của long tâm, sau đó cẩn thận chọn một chỗ thuận lợi cắt xuống, chỉ lấy bộ phận nhỏ nhất cỡ chừng một nắm tay trẻ con. Trên mỗi thân của nhị long đều lấy ra một khối bằng nhau, ghép lại, sau đó phong. Ấn rồi bỏ vào trong giới chỉ. Thiếu nữ lặng lặng đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, hết thảy đều làm cho nàng kinh ngạc đến không ngờ, đồng thời làm nàng sinh ra nhiều nghi vấn khó hiểu. Thiếu nữ vô pháp tưởng tượng ra bụng của nhị long vừa bị xé ra liền tức tốc khép miệng. Cũng không rõ vì sao bị tu hao tổn công sức như vậy chỉ để lấy một chút long tâm. Nếu đổi lại là nàng thì sẽ lập tức sát tử nhị long, trực tiếp đoạt lấy long tâm. Lâm khiếu đường sau khi lấy được long tâm, liền hướng về phía đóng bảo bối chất cao như núi tỏa quang mang đi tới. Hóa long dao rất thích cất giữ bảo vật, điều này cùng với lời đồn rất chính xác. Lâm khiếu đường tìm kiếm hồi lâu cũng không hề thấy mục tiêu bí huyền kim mà hắn muốn. Quả nhiên là tài liệu hy hữu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm khiếu đừng đang muốn luyện chế ra nhiều hơn một chút tử kim trường thương, chỉ ít phải có hơn 12 thanh có thể hoàn thành điều kiện cơ bản nhất để kiến tạo thương trận. Khi đó uy lực xuất thủ khắc địch hiển nhiên so với chỉ có một 2 thanh trường thương như hiện nay mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như có thể đạt được 24 thanh liền sơ bộ hình thành hạ cộng tử kim thương trận, Đây chính là một loại phối hợp pháp bảo thi triển đạo pháp. Uy lực cực lớn trong lúc lâm khiếu đường vận chuyển đấu luyện mà lĩnh ngộ ra. Còn nếu như là 36 thanh thì kết hợp thành hạ huyền tử kim thương trận. Còn nếu như đạt tới 72 thanh, vậy thì có thể công phòng cân đối, đạt tới trí thượng huyền tử kim thương trận. Thậm chí có được hơn 100 thanh, vậy thì trận pháp này coi như đại thành. Trở thành đại huyền tử kim thương trận. Bộ thương này có uy lực đến đâu. Lâm khiếu đừng cũng bởi vì không đủ tử kim thương nên chỉ có thể tự suy diễn mà thôi. Trong tay lúc này chỉ có bốn thanh đơn thương mà thôi nên nhiều lúc chống địch nhưng lại không thể hình thành thương trận. Nếu hình thành được thương trận thì uy lực không cần phải bàn cãi. Còn về hai tử kim thủ kia ngược lại không có tác dụng gì nhiều. Chủ yếu là vì khí nguyên hình thành nên kim thủ không thể làm cho nó có đủ cứng chắc nên lâm khiếu đừng phải dùng từ kim thủ coi như bổ sung. Lâm khiếu đừng mặc dù không tìm được bí huyền kim nhưng cũng không phải trở về tay không. Không ngờ tìm được một ít vật hữu dụng trong đó có một ló kim dương dịch vạn năm khiến cho lâm khiếu đừng cực kỳ sung sướng. Chỉ cần một vài giọt nhỏ liền có thể khôi phục linh hồn thậm chí tu luyện giả tu vi đẳng cấp vương giai bị tổn hao khí nguyên rất nặng cũng lập tức khôi phục lại như cũ. So với Kim Dương Đan trước đây kỳ áo cho hắn thì còn công dụng hơn gấp trăm lần. Kim Dương Đan chỉ có thể khôi phục lại khí nguyên với điều kiện đẳng cấp phải dưới đại sư. Còn cái Kim Dương dịch vạn năm này thì không hạn chế đẳng cấp. Ngoại trừ kim dương dịch vạn năm ra thì lâm khiếu đừng còn kiếm được hai vật hữu dụng khác Một là dung tinh và một là nguyên ngưng thảo Dung tinh, một loại nguyên quáng có tính phụ trợ Bản thân nó cũng không có chỗ đặc biệt Thậm chí là không thể đơn độc dùng nó để chế tạo pháp bảo Thế nhưng lại là vật thôi hóa thần kỳ Hầu như tất cả nguyên tinh quáng sau khi được hỗn hợp với dung tinh đều sẽ phát sinh ra biến hóa căn bản Ngũ hành tinh thạch nếu như được trộn lẫn dung tinh với tỷ lệ nhát định, có thể tăng thêm đặc tính trên diện rộng. Lâm khiếu đường dùng một tinh để luyện chế ra thanh cử kiếm kia nếu như có thể dùng thêm một ít dung tinh, lúc đó độ cứng và tính dai sẽ đề cao trên diện rộng. Hỏa châu dùng hỏa tinh luyện chế thêm dung tinh vào có thể làm cho nó gia tăng uy lực bảo tạc và lực xuyên thấu. Dung tinh đúng là loại quảng mang tính phụ trợ cao, ở trở thường hầu như không có. Chỉ có tại các hội đấu giá lớn mà giá cả thì cao tận trời Chỉ với một hai phân lượng nhỏ nhất mà đã có giá hơn 30 vạn sơ cấp nguyên thạch Nhưng nếu đã có trong tay loại quảng này thì sẽ tăng uy năng pháp bảo lên hai cấp trong nháy mắt Cho nên giá trị thế nào thì không cần phải bàn cãi nhiều Lúc này Lâm Khiếu Đường đang cầm trong tay khối dung tinh nhỏ bằng một đầu người Trọng lượng đủ để trộn pháp bảo cho cả một tông phái kể cả đệ tử, trưởng lão Nguyên lão, về phần nguyên ngưng thảo, cũng không đến lượt lâm khiếu đường sử dụng, mà là một loại dược thảo cần thiết để cho tân Tây Á trọng tổ thân thể, tên cũng như ý nghĩa. Loại thực vật thượng cổ này có công hiệu ngưng kết khí nguyên, càng có khả năng vững chắc linh nguyên, khi linh nguyên tiến vào trong thân thể mới rất cần loại dược thảo này để cố định, không đến mức tràn ra khắp cơ thể, bảo bối trồng chất như núi. Mặc dù còn nhiều thứ tốt thậm chí có thể so sánh với mấy vật phẩm của Lâm Khiếu Đường Thế nhưng lực công kích không mạnh Lâm Khiếu Đường tự hỏi có phải mình quá lãng phí không Nhất là đem về bán ra cũng được khá nhiều nguyên thạch Làm cái chuyện buôn bán này Bản thân Lâm Khiếu Đường cũng không hứng thú lắm Huống hồ bản thân có nhiều bảo vật cũng không phải là việc tốt Tốt nhất là bỏ lại một số thứ Mọi chuyện thu xếp đâu vào đấy Lâm khiếu đừng thu thập lại hành trang của mình rồi bắt đầu tìm lối ra Nhưng trượt phát hiện toàn bộ động huyệt đều đã bị phong kín Căn bản không có lối thoát Lâm khiếu đừng càng kinh ngạc hơn khi phát hiện những động huyệt này không hẳn là do tự nhiên vùi lấp mà còn có nhiều dấu vết do con người tạo ra sau đó giả tạo dấu vết Một vài chỗ vốn là lối thoát nhưng bây giờ đã bị trọng tinh thạch bịt kín Những cửa đá này vừa nặng vừa dày Ít nhất cũng phải nặng nghìn cân Xung quanh cửa đá có nhiều cơ quan Chưa nói đến bản thân trọng tinh thạch rất khó để phá hủy Riêng những cơ quan xung quanh này cũng đủ làm cho người khác khó mà động chạm vào được rồi Lâm khiếu đường trong lúc chiến đấu ít nhiều cũng đã bị nội ngoại thương khí nguyên hao tồn Hiện tại không bằng một nửa lúc bình thường Dưới trạng thái như vậy thì càng khó có khả năng xuất thủ một cách mạo muội. Trên bách hang tựa hồ có ẩn chứa huyền cơ, chủ nhân lúc trước của địa huyệt át hẳn không muốn bị quấy dày trong lúc hắn tĩnh tu, nên nếu có một lúc nào đó phát hiện có nguy hiểm thì chắc hắn sẽ khởi động cơ quan toàn bộ địa huyệt để đề phòng, ngươi đừng có tốn công vô ích. Bản quẩn chúa đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, căn bản không tìm thấy lối ra, có thể hai lão quỷ vào trước đã khởi động cơ quan then chốt nào đó phong kín toàn bộ địa huyệt này rồi. Nếu có cái động huyệt nào thì chỉ có tử huyệt thôi. Âm thanh dễ nghe ấy bỗng nhiên từ phía sau Lâm Khiếu Đường truyền đến. Thiếu nữ khoác trường bảo của Lâm Khiếu Đường từ trong một cái động khác đau khổ bước ra giường như đã thăm dò kỹ bốn phía xung quanh. Do mải chăm chú chuyện của mình nên Lâm Khiếu Đường hầu như quên bén nữ tử này. Khi thấy nữ tử xinh đẹp, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Thiếu nữ cũng nhìn thấu tâm tư của Lâm Khiếu Đường, nói. Linh nguyên của bản quẩn chúa bị tổn hại, không thể sử dụng thuấn di đại pháp. Chuyện được phát tại trang web mới.com, Chương 361 chữa thương tuy là trước đó lâm khiếu đừng thông qua việc khống chế linh nguyên đối phương mà biết được lộ số vận chuyển pháp quyết thuấn di. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy muốn hiểu thấu đáo hiển nhiên không có khả năng, mạnh mẽ thi pháp có thể gặp phải nguy hiểm lớn. Lúc này tử hồ chỉ còn cách hỗ trợ yêu nữ chứa thương Để cho nàng có đủ nguyên khí thi pháp Vậy thì có khả năng rời khỏi động huyệt Lâm khiếu đừng suy nghĩ hồi lâu Không tình nguyện nói Xem ra chỉ có thể giúp tử nhân yêu này chỉ thương mà thôi Thiếu nữ nghe được hai chữ nhân yêu Sắc mặt hơi nhục nhã Giận dữ nói bị tu Bản quẩn chúa đã cho ngươi cơ hội Là ngươi không muốn Ngươi cho rằng bản quận chúa không thể tự mình chữa thương hay sao chứ? Ánh mắt lâm khiếu đường trợt lóe, Thân ảnh nhoáng lên đã đi tới bên người thiếu nữ Nắm chắc bả vai của nàng Thản nhiên nói Hiện tại không phải do ngươi quyết định Ngươi Ngươi dám Vẻ mặt thiếu nữ kinh sợ Muốn dãy rủa như không còn sức lực Một chút nguyên khí trong cơ thể làm sao có thể chống lại lâm khiếu đường Chỉ có thể thúc thủ chịu trói Lâm khiếu đừng một lòng nghĩ cách rời huyệt động, không thèm để ý đến thiếu nữ đang dãy ruộng, bắt đầu khống chế kiểm tra thương thế trên người thiếu nữ. Sau khi kiểm tra nhất thời cả kinh, không nghĩ tới thương thế của nàng ta lại nghiêm trọng đến như vậy, kinh mạch bị tổn hao nhiều chỗ, chỉ còn một tia linh thức cố gắng chống đỡ. Lâm khiếu đừng kinh ngạc nhìn thiếu nữ, từ bề ngoài căn bản không thể nào nhìn ra được thương thế của nàng nghiêm trọng đến vậy. Quả thực nữ tử này có lực nhẫn nại rất cao. Thiếu nữ tự nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Khiếu Đường, chỉ là giận dữ nhìn người đứng sau. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Khiếu Đường chỉ sợ là đã chết nờ lần. Lâm Khiếu Đường thầm bấm đốt ngón tay tính thời gian. Nếu như hai ngày tiếp theo vẫn không thể ra khỏi tù ma cốc, thì sợ là phải chờ đợi trong này một trăm năm sau mới có thể ra được. Phải mau chóng chữa thương cho thiếu nữ. bởi vì thiếu nữ không chịu hợp tác, lâm khiếu đừng đành phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Hơn 10 kim thủ nắm chắc tứ chi thân người treo ngang cách mặt đất khoảng một trượng, mạnh mẽ ép thiếu nữ phục dụng ba khỏa đan dược có tác dụng khác nhau. Lâm khiếu đừng nhanh chóng đem quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người nàng ta lấy đi phân nửa, chỉ để lại nội y, nội khô. Thiếu nữ đâu từng chịu đắng cay như thế này, lớn tiếng hét. bị tu, ngươi nhất định không chết tử tế đâu. Lâm khiếu đừng hết sức chăm chú vào việc chứa thương. Đối với tiếng mắng nhiếc trói tai căn bản không quan tâm, dẫn độ chân linh phải tiếp xúc với thân thể. Cách quần áo thì sẽ ảnh hưởng tới độ dung hợp. Tu bổ linh nguyên chỉ là một trong những phần việc trong chứa thương. Chứa chỉ thân xác cũng trọng yếu không kém, dưới sự phụ trợ của linh nhục. Lâm khiếu đường bắt đầu vì thiếu nữ tố thủ thuật, đem kinh mạch của nàng ta nối lại. Thiếu nữ lúc trước không ngừng giải giụa, bất quá hồi lâu nàng phát hiện ra bản thân căn bản đang phí công sức, liền dần dần yên tĩnh lại, đôi con mắt vô cùng mỹ lệ tràn ngập giận dữ nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đường. Thế nhưng khi cảm nhận được quá trình chữa thương sau đó lại kinh ngạc không gì sánh được, thủ đoạn chữa thương này căn bản nàng chưa từng nhìn thấy hay nghe được. Sự giận dữ trong mắt thiếu nữ dần dần chuyển thành không thể tin tưởng. Thời gian từng chút từng chút một trôi qua. Lâm khiếu đường đối với thân thể mềm mại động nhân trước mắt không hề có chút tham lam nào. Chỉ chăm chú tập trung vào công việc của mình. Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ trôi qua. Trong năm canh giờ, lâm khiếu đường chưa từng nghỉ lại đến một khắc. Mặt mũi thân thể nhễ nhại mồ hôi. Lâm khiếu đường phảng phất giống như không hề có cảm giác. Bộ thanh vào trên người từ lâu đã ướt đẫm, thành công nối lại được 37 đường kinh mạch nguyên khí. Lâm khiếu đường thở vào một hơi, rốt cuộc thì cũng đã kết thúc. Kinh mạch khí nguyên là do trong quá trình tu luyện vận chuyển nguyên khí mà hình thành, lúc ban đầu cũng không có, theo tu vi thâm hậu mà tăng thêm. Một gã đại sư giai trên người có ít nhất hơn 100 kinh mạch khí nguyên, mà linh hồn giai đã đạt tới hơn 200 kinh mạch khí nguyên càng nhiều, trình độ hấp thu luyện hóa lại càng cao, lợi dụng kinh mạch khí nguyên để vận chuyển nguyên khí có hiệu suất càng cao hơn, độ dung hợp giữa nguyên linh và thân thể cũng theo đó càng cao, thân thể cũng sẽ tăng thêm sự sống, thọ mệnh bản thân càng lớn hơn. Kinh mạch khí nguyên đối với bất kỳ tu luyện giả nào mà nói điều vô cùng nguy hiểm, nếu như trong vòng trăm ngày không thể đối lại khơi thông, tu vi chắc chắn sẽ giảm đi, đứt gãy càng nhiều tu vi giảm càng nhiều, thậm chí còn có thể làm cho linh nguyên rối loạn. Tất cả hoàn tất, thiếu nữ kinh ngạc nhìn hai tay và thân thể của chính mình, nguyên khí đúng là đã có thể vận chuyển thông sướng, thân thể trống rỗng trước đó một lần nữa trở lên mạnh mẽ. Thiếu nữ đã gặp qua không ít chuyện lạ, thế nhưng hiện tại vẫn bị kinh sợ. Bản lĩnh chữa thương mực này căn bản là thiên nhân hạ phàm, thế gian ít có. Thương thế của bản thân như thế nào nàng rất rõ ràng. Coi như hai đại luyện dược sư cao thâm nhất của Đại Hà Quốc là Dược Hoàng và Độc Tôn cùng liên thủ vì nàng chữa thương cũng không thể trong thời gian ngắn như vừa rồi làm cho chính mình khôi phục nguyên khí. Thương thế như thế này chí ít cũng phải mất 10 năm mới có thể khôi phục. Hơn nữa tu vi cũng theo đó mà tổn hại không ít. Từ lâu thiếu nữ đã làm tốt tâm lý cho việc tu vi đại giảm. Con đường tu luyên không có khả năng luôn thuận buồm xuôi gió. Lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Đây cũng chính là nguyên nhân chính để cho thiếu nữ trong tình trạng trọng thương mà vẫn có thể bảo trì được sự thong dong Lại thêm thân phận của nàng đặc thù tôn quý. Chỉ cần nàng có thể rời khỏi cốc. Cho dù thương thế không thể chỉ hết ngay được. Tu vi giảm bớt. Thế nhưng thế lực to lớn sau lưng nàng tuyệt đối không đứng nhìn quàng quan, rất có khả năng nhân họa đắc phúc, kiếm được bảo bối, pháp quyết cao thâm, thậm chí là có đan dược thượng cổ cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng lúc này thương thế của nàng xem ra đã được khống chế hoàn toàn, tuy rằng không có khả năng khôi phục trong thời gian ngắn, thế nhưng chắc chắc không vì thế mà giảm tu vi. Dưới sự chỉ liệu của bị tu nàng thậm chí còn có cảm giác chết đi rồi sau đó sinh mới, kinh mạch so với trước kia ngược lại càng thêm vững chắc, đợi cho đến khi hoàn toàn khôi phục tu vi thậm chí có thể tăng thêm một chút. Nhãn thần của thiếu nữ khi nhìn lâm khiếu đường trở nên dị dạng, hoàn toàn không còn nét xấu vụ khổ não và phẫn nộ trước đó, thần sắc lé lên bất định, thần thuật của người này cực kỳ cao siêu, nếu như có thể thu lại cho mình dùng. Hiển nhiên trợ lực tăng nhiều, cao thủ dưới tình huống bị thương phải nghỉ ngơi trong thời gian dài mới có thể khôi phục. Tùy theo trình độ thương thế nặng nhẹ ra sao mà định thời gian dài hay ngắn, nội thương bình thường cũng phải mất đến mấy tháng. Nếu như là thương nặng thậm chí cần tới vài chục năm, có một số thương thế thậm chí không thể chữa khỏi. Nếu như có người này tương trợ thì thời gian chữa thương có thể rút ngắn một mức lớn. Vô hình chung sẽ gia tăng thực lực và độ vững chắc của môn phái Lâm khiếu đừng làm xong tất cả cũng có chút uệ oải, Trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ tiến hành điều tức khôi phục Mồ hôi trên người dưới trạng thái vận chuyển nguyên khí rất nhanh liền bốc hơi Tạo thành một tầng xương trắng nhàn nhạt bao phủ Nhìn qua như mộng như ảo Cực kỳ thần bí Thần sắc thiếu nữ có chút bất định lại có vài phần cấp thiết Nhưng không dám quá đường đột Áp chế nội tâm Đầu tiên tìm quần áo mặc lại chỉnh tề, sau đó cũng ngồi xếp bằng, tiến hành chữa thương cho chính bản thân, đem kinh mạch vừa mới được nối lại ra cố một phen, thuận tiện khôi phục lại nguyên khí. Một canh giờ trôi nhanh, thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt, thanh niên đối diện vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng, điều tức còn chưa kết thúc, bất quá có thể thấy được sắc mặt hồng nhuận, cơ bản đã khôi phục lại. Lúc này chỉ là đang điều dưỡng sinh khí mà thôi. Bị tu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý gia nhập vào tu luyện giới đại Hà Quốc chúng ta hay không? Thiếu nữ rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Lâm khiếu đừng chậm rãi mở hai mắt, bình tĩnh nhìn thiếu nữ, cũng không trả lời. Chỉ là cẩn thận quan sát tình huống thân thể của thiếu nữ lúc này. Nguyên thức từ lâu đã phát ra cẩn thận điều tra tình hình khôi phục thương thế của nàng, nhìn thấy thanh niên làm bộ dáng mắt điếc tai ngơ, trong lòng thiếu nữ bốc hòa, nhưng tâm tính so với trước kia đã có chút thay đổi. Đối với nhân tài bực này thiếu nữ cảm thấy vô cùng hứng thú, nếu như có thể thực sự thu làm môn hạ, tuyệt đối là hổ mọc thêm cánh, lại thêm người này rất cẩn thận, tài trí hơn người, về phần quỷ quyệt so với chính mình thực sự không hề thua kém. hai người kết hợp tả ác a tả ác trong toàn bộ đại hà quốc còn ai có thể ngăn cản coi như là lão quái vật đi chăng nữa cũng không thể làm khó dễ được ta đôi mắt đen láy của thiếu nữ hít lại thành đường cong cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức hơi hơi nhếch lên không tự giác biểu hiện ra một tia tiếu ý dị dạng chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới com chương 362, rời cốc đối với biểu tình dị dạng của thiếu nữ lâm khiếu đừng không để tâm. Nguyên khí bản thân đã khôi phục được hơn năm thành lập tức đứng dậy nói. Thương thế của ngươi cho dù chưa khỏi hẳn, thế nhưng đã có thể vận chuyển nguyên khí. Thi triển pháp quyết đã không còn trở ngại quá lớn. Ta sẽ truyền cho ngươi nguyên khí lần thứ hai để thi triển pháp quyết thuấn di. Việc ra khỏi nơi này rất đơn giản. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ hơi chuyển động. Ý thức được đối phương rõ ràng cố ý quên đi lời mời của chính mình, thuận tiện nói. Bị tu, chỉ cần ngươi gia nhập vào ma thiên môn chúng ta, ta có thể đảm bảo cho ngươi trong vòng 10 năm tiến cấp thành địa vương giai, trở thành nhân vật tuyệt đỉnh cho dù toàn bộ Đại Hà Quốc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Khiếu đừng lắc đầu nói, nhân yêu, ngươi thực đúng là rong dài được nờ Đối với thiếu nữ này tựa hồ như ngoại trừ việc dùng thủ đoạn bá đạo đúng là không còn cách nào khác Lâm khiếu đường không tiếp tục nói nhiều Tay đưa lên làm hành động thu lại Lập tức thân thể của thiếu nữ bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế Nhanh chóng bị hút về phía lâm khiếu đường Lại một lần nữa bị khống chế Thiếu nữ tức giận vô cùng chừng mắt nhìn lâm khiếu đường nói Bị tu, ngươi liên tục đối với một thiếu nữ dùng thủ đoạn cưỡng chế Tính là hảo hán gì? Lâm khiếu đừng không một chút ảnh hưởng nào. Khẽ cười nói. Ta đã nói khi nào mình là hào hán. Thiếu nữ thủy chung áp chế nỗi lòng không muốn phát tác nhưng lại không thể tránh được. Chỉ có thể căm tức nhìn gã bị tu mềm cứng đều không ăn. Đôi mắt đã bị bịt kín một tầng hơi nước Vỉ khuất không gì sánh được. Lâm khiếu đừng vốn định lần thứ hai mạnh mẽ khống chế linh nguyên thiếu nữ để thi pháp. Nhìn thấy biểu tình này của đối phương lại sinh ra sự thương tiếc. Thuyết phục nói, mấy canh giờ nữa, không gian kết trận bên ngoài tù ma cốc sẽ đóng lại. Đến lúc đó cả ngươi và ta sẽ bị vây trong này không thể ra ngoài nữa rồi. Ta xem thân phận của ngươi tại Đại Hà Quốc chắc hẳn không thấp. Lẽ nào ngươi thực sự muốn bị phong bế trong này hơn trăm năm hay sao chứ? Hàm răng thiếu nữ khẽ cắn lại. trong sự do dự cuối cùng cũng thi triển pháp thuật bàn tay lâm khiếu đường chạm vào vai thiếu nữ không dám thả lỏng lúc nào cũng đề phòng thiếu nữ dở trò gian trá không bao lâu thuấn di đại pháp rốt cuộc cùng hoàn thành dưới thông đạo đen tối hai thân ảnh từ từ không rõ họ, sau một khắc đã xuất hiện trong một mảnh hư không an tĩnh lúc này lâm khiếu đường mới buông nắm tay vẫn nắm chắc bà vai thiếu nữ sau khi tra xét bốn phía một hồi biểu tình hơi nao nao, nơi này cách cửa ra tù ma cốc cực kỳ xa xôi, chỉ sợ nhất thời nửa khắc không thể đến được, thời gian thì còn lại không nhiều lắm, sau khi xác nhận phương hướng chính xác Lâm Khiếu Đừng lập tức độn phi mà đi. Ngoại trừ xác định phương hướng, Lâm Khiếu Đừng cũng tận lực phát ra nguyên thức để tìm kiếm tung tích những tu luyện giả khác, nhưng không hề có kết quả, tựa hồ như chỉ trong một đêm này tất cả các tu luyện giả khác đều đã biến mất không còn tung tích, Thăm dò không thấy khí tức tu luyện giả nào, ngược lại lâm khiếu đừng cảm thấy yên tâm hơn không ít, suy nghĩ chắc là các tu luyện giả này đã rời khỏi tù ma cốc, trải qua việc hóa long dao lăn qua lăn lại, chiếc lồng giam kia cũng chịu không nổi, cho dù là thiên tinh đi nữa cũng không tránh khỏi tổn hại, nếu như kiên trì chắc chắn có thể phá được, lâm khiếu đừng suy xét, hoàn toàn không thèm nhìn đến thiếu nữ hóa thành đạo quang mang màu xanh hồn hển đuổi theo phía sau. Nàng truyền âm nói, Bị tu, ngươi tên là gì? Trong hư không không hề có phản. Ứng, thiếu nữ truyền âm một lần nữa, chỉ là ngự khí mang theo đầy vẻ khinh miệt. Bị tu, không nghĩ tới ngươi không chỉ vô liêm sỉ, mà còn nhát như chuột. Ngay cả tên cũng không dám lưu lại, sợ ta trả thù ngươi hay sao chứ? Một lúc lâu sau, một anh thâm trầm thấp phá không mà đến, chỉ mang theo ba chữ đơn giản. Lâm khiếu đường, nhãn thần của thiếu nữ sáng lên, lập tức truyền âm ngược lại. Lâm khiếu đường, ngươi nhớ cho kỹ, ta là thượng quan giao, sau này ta sẽ thu toàn bộ nam xuyên giới vào Đại Hà Quốc. Hư không xa xôi không hề truyền lại âm thanh nào, thượng quan giao không cam lòng nhìn về phía vầng quang mang biến mất bĩu môi, sau đó lấy trừ trong không gian chữ vật một khối ngọc giản, mặc niệm khẩu quyết, sau đó thân ảnh dần dần biến mất trong hư không. Một lúc sau không chung dường như không có bất cứ thứ gì tồn tại từ trước đến gì. Nhưng mà, trong phiến rừng tâm sườn một ngọn núi xa xa, Lâm Khiếu đừng cẩn thận nhìn về phương hướng chính bản thân đang bay tới. Nhìn thấy Thượng Quan Giao ngay tại chỗ biến mất không thấy. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ. Hiển nhiên là Thượng Quan Giao có một phương pháp đặc thù để ra ngoài tù ma cốc. Nếu như là trước đó nàng dùng trong huyệt động, Bản thân thực đúng là không có cách nào để bắt được nàng Chỉ có thể một thân một mình ở trong huyệt động đó mà thôi Cô nàng thượng quan giao này có tính tình điêu ngoa Không phải là người lương thiện Khẳng định mang theo chính mình ra là có ý đồ Mặc kệ ra sao Cẩn thận vẫn tốt Lâm khiếu đừng vô cùng tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ thân thể Không hề phát hiện ra có điều gì khả nghi Lúc này mới phát động nguyên lực bay đi Lâm khiếu đường đường cũ phản hồi, một đường bay như điên, một ngày sau mới tới được cửa ngoài tù ma cốc, trước khi xông qua không gian kết trận đã nghiên cứu ghi nhớ thật kỹ quy luật, không bao lâu đã xuất hiện bên ngoài, lúc này kết trận bao phủ bên ngoài tù ma cốc từ từ trở nên mạnh mẽ cường liệt, cái khe cũng chậm rãi khép kín, lần mở ra tiếp theo là chuyện của vài trăm năm, hiện tại không cần phải quan tâm, vừa ra khỏi khe... Lâm khiếu đừng liền hỏi han xung quanh, đồng thời không hề phát hiện ra tung tích của bất cứ tu luyện giả nào. Trong cốc không có tung tích có thể lý giải được, nhưng ngoài cốc vẫn như cũ không hề có người. Điều này làm cho lâm khiếu đừng có chút nghi hoặc tu luyện giả các phái tại sao lại phải hành động cấp tốc như vậy. Ngay khi lâm khiếu đừng không đoán ra được nguyên nhân thì thu được một đoạn ám hiệu, loại ám hiệu này là do kết trận loại nhỏ đặc biệt. Chỉ có Hà Tinh Ngọc của Thiên Hà Tông mới có thể thu được. Tin tức là do Linh Nguyệt Tiên Tử lưu lại, Lâm Sư Thúc, Đại Hà Quốc dục dịch. Đối với Nam Xuyên giới chúng ta dụng tâm mờ ám, các gián điệp đưa vào Đại Hà Quốc đã phát tin cho các phái. Sắp tới Đại Hà Quốc sợ là có hành động lớn, các nguyên lão Nam Xuyên giới lo lắng bất an, cùng quyết định nửa tháng sau sẽ cùng với Hiên Viên Tông và Thập Quốc Minh tại nơi giao giới Thiên Lan thành tiến hành họp mặt. Thương Nghị làm cách nào để đối phó với cuộc xâm lược quy mô lớn của Đại Hà quốc? Sư Thúc tuy là bị bao vây trong băng bạc Long quyển phong, thế nhưng đệ tử tin chắc rằng Sư Thúc hóa hiểm thành an, cố lưu lại chút tin tức, nếu như là thời gian Sư Thúc rời cốc thích hợp, vậy thì thỉnh người nhanh chóng tới Thiên Lan thành tham dự hội nghị, đệ tử cùng với Lạc Trần Sư Thúc cùng với mấy vị trưởng lão về tông môn trước một chuyến, sau khi bố trí công việc phòng bị chu đáo cũng sẽ tới Thiên Lan thành. hy vọng có thể gặp lại sư thúc tại đó. Lâm Khiếu đừng nghe xong lời nhắn này làm cho hắn yên tâm hơn không ít, xem ra các phái đều đã cảnh giác, không cần phải chính mình truyền lời, chỉ là đám gian tế trong Hiên Viên tông kia vẫn cần chính mình đến giải quyết một chuyến, nếu như không diệt trừ thì tai họa ngầm này có thể gây nên hậu quả không lường được. Lâm Khiếu đừng suy nghĩ một chút, quyết định không lập tức đi tới Thiên Lan thành mà là tìm một chỗ yên tĩnh gần đây. Nghỉ ngơi lấy lại sức